các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Một số thanh niên trong bản được phép đưa xác chị Hải từ trên đồi về nhà. Tôi nhìn thấy thi thể chị tím bầm, lưỡi hơi thè ra, mặt sưng tím tái. Trong đám tang chị giữa vô vàn buối rối, tôi vẫn nhìn thấy từ sâu thẳm đáy lòng của bậc sinh thành gia trị những giọt nước mắt đau đớn hối tiếc và ân hận. Chẳng biết họ có hiểu tâm trạng chị trước khi mất Đã đau khổ buồn bã dằn vặt Mà đi đến quyết định Kết thúc cuộc đời mình Bằng cái chết oan quẩn như thế này không Một thời gian sau Tôi lại mơ thấy chị Hải Trong giấc mơ Chị hiện lên và nói rằng Sẽ không tha cho người chị dâu Nhất định chị phải trả mối hận này Chị sẽ biến thành Thảm cảnh mà chị từng phải chịu đựng Thành bi kịch cho gia đình người chị dâu để suốt đời không thể rửa được. Nếu chưa trả được hận, thì linh hồn chị sẽ không thể thanh thản ra đi. Chị sẽ buộc họ phải nhớ lời người đời, dẫn dạy để kiếp sau sống cho lương thiện hơn, đó là trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia biển vẫn còn chưa chưa. Nói xong, chị ngửa mặt lên mà cười ha ha. Tiếng cười của chị vang vọng đến tận trời cao. Rồi chỉ tan biến dần từ bản hoạch định sơ. Tuổi còn nhỏ nên tôi không ý thức được tính nghiêm trọng của điều này, chỉ biết đó là giấc mơ. Vậy vậy, tôi đã tâm sự với người bạn gái thân thiết của mình. Song cùng với thời gian trôi qua, sự việc cũng lặng lặng đi vào quên lãng. Rồi cái gì đến sẽ phải đến. Đó là khi mẹ đẻ của người chị dâu chẳng may đau ốm, thì con cháu đẩy đạ Nhưng bà cụ bị bỏ rơi. Hết gạo nấu cơm phải lận ra đồng tuốt những hạt cỏ lồng bực về ăn để cầm hơi. Thường cảm trước cảnh sống chơi chiều của cụ. Tôi cùng em gái thường mang một phần cơm của mình sang nhà cụ đổi lấy bát hạt cỏ lồng bực để cụ có cơm ăn. Bệnh của cụ càng ngày càng nặng mà không có người con nào quan tâm cứu chữa. Ngay cả con gái cụ là chị dâu của chị Hải, có của ăn của đẻ. Cùng chồng sống gần mẹ đẹp, Cũng chẳng đoài hoài. Bậm hồ, tôi đang chơi ngoài ngõ, Thì thấy người chị dâu cầm một con dao, Một cái liềm, mặt đỏ phừng phừng, Mồm lầm bầm, chửi mẹ đẹp. Con mụ già kia ốm đau cái gì? Tao cầm dao đến cắt lưỡi mày đây. Chị tà ta tay lâm lâm cầm dao và liềm sống vào nhà bà cụ, Túm cổ mẹ đẻ ra mình mà chửi tiếp. Bà chết đi, nếu không chết thì tao sẽ cắt lưỡi, bà sống cũng chẳng cơ đồ gì, chết đi thì hơn. Mặc cho mẹ gào khóc van xin đến kiệt sức cứ nức lên tầng hồi, người con gái vẫn đánh trời mẹ. Rồi chị ta trở về nhà, bà có vẻ hãnh diện với chồng lắm. Sáng hôm sau, bi cảnh thang thương xảy ra, mẹ đẹp của người chị dâu nọ. Vì quá nhục nhã, đã thất cổ tự vẫn. dần bản đưa tang buổi ngồi thương bà bao nhiêu, thì căm ghét người chị dâu của chị Hải bấy nhiêu. Đúng như những lời chị Hải nói cho tôi nghe trong giấc mơ. Người chị dâu đã làm nhiều việc ác với chị Hải và những người khác, thì phải nhận quả báo bi ai này. Chỉ có điều quả báo đến sớm làm dân bản một thêm bản hoà. Tôi nhìn đoạn người đưa tang bà cụ đi xa dần về phía chân đồi Mà lòng ngộn ngang cảm xúc Tôi vừa cảm thương cho người đã khuất Vừa chua xót với người đang sống Tâm trạng này chẳng biết bao giờ mới nguy ngoài được Xin ăn Tôi còn nhớ sau một cơn bão bệnh Tôi có thể cảm nhận được tín hiệu của một vong linh nào đó trò chuyện với vong linh Mà người bình thường không cảm nhận được Một hôm Trong lúc đang ăn cơm sáng cùng với gia đình Tôi nghe thấy có tiếng người phụ nữ than rằng Đã lâu không được ai chăm non Nên giấc đòi Tôi lắng tai nghe lần nữa Vẫn tiếng người phụ nữ ấy xin ăn Nhìn mẹ và gia đình đang ăn tôi nói Có ai ngoài cửa kìa Mẹ cho người ta ăn cơm với Người ta kêu đói Còn nói huyền thuyền gì đấy Có ai đâu? Mẹ nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhịp tôi. Có đấy mẹ. con nghe rõ họ xin... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net